Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 8 của bộ truyện Xuyên Không Ta Mạnh Nhất Âm ty Chúc các bạn có những dịp phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. và vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Andy Lê đã donate ủng hộ bộ truyện này cũng như là kênh qua tài khoản Paypal. Vâng cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 8 của bộ truyện này. Từ Thanh thấy bầu không khí căng thẳng như vậy thì không gặn hỏi thêm, hắn chỉ trầm ngâm nói. Ăn thì bảo là ăn, đang êm đẹp còn bày đặt ba hoa là tổng kết các thứ. Hắn không biết rõ ý định kia của Hoàng Tuyền. Nếu như khi nãy cậu ta thật sự sổ ra một tràng tổng kết kinh nghiệm, thì hắn sẽ rời đi ngay lập tức. Chỉ là bạn học ăn cơm với nhau thôi, có phải chuyện to tắc gì đâu mà lừa tôi. Ngay từ Thanh nói như vậy thì mọi người đều thở vào nhẹ nhõm, trong lòng thấy hơi xấu hổ. Bọn họ cần gì phải quan trọng hóa vấn đề lên. Từ Thanh nói đúng, bạn học dùng cơm với nhau có gì sai đâu mà phải lừa. Từ Thanh thấy mọi người đã thoải mái hơn Thì nói tiếp Biển lớn lọc sạn Những người còn lại ở đây Đều là tinh anh Tuy rằng con đường sau này vẫn còn rất là dài Nhưng tôi tin Chỉ cần biết vận dụng Thì chắc chắn sẽ có ngày mọi người được tỏa sáng Lời này của Từ Thanh Không phải để su nịnh Chỉ là hắn thấy được Bọn họ chính là những viên ngọc thô Chỉ cần mài vũ đúng cách Thì kiểu gì sau này cũng sẽ có được thành công nhất định Từ thành hỏi tiếp Khi nãy Hoàng Tuyền có nhắc đến tổng kết Vậy thì tôi hỏi hai câu Lúc đối mặt với quỷ Sao mọi người lại nghĩ tới bỏ chạy Mà không phải là qua đó giết nó Vì tâm lý sợ hãi sao Lý do này quá là bình thường Nhưng thử nghĩ mà xem Mọi người ở đây Có ai là người tầm thường đâu Công việc sau này của mọi người chính là giết quỷ, khi gặp được chúng thì hoặc là mình chết, hoặc là quỷ chết, không có con đường nào khác. Uhm, nói tới đây, tôi sẽ tiết lộ cho mọi người một tin này. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ của ông Ti đều có quy định, đó là dù chết cũng không được lùi bước, dù cho đối phương có lợi hại đến đâu thì cũng phải gắn gượng mà đối mặt. Đang nghe Từ Thanh sẽ tiết lộ tin tức, Hoàng thuyền còn tưởng sẽ là bí mật hay ho gì nên rất mừng rỡ. Ai ngờ lại chính là tin xét đánh. Từ Thanh gấp đồ ăn, không để ý xem tâm trạng của mọi người ra sao. Hắn vừa ăn vừa nói tiếp. Nếu lựa chọn con đường này rồi thì phải chuẩn bị tốt tâm lý. Lúc tôi mới xuất đạo thì ngày đầu cũng đã chuẩn bị xong di thư rồi. À, lúc đó tôi 10 tuổi. Mấy người nghe Từ Thanh nói Thì kinh ngạc không thôi Tiếp theo là bội phụ Hoàng Tuyền vội hỏi Tôi nghe sư phụ kể Cậu từng chém chết lệ quỷ Chỉ với một đao Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi Những người khác đồng loạt ngóng đợi Câu trả lời của Từ Thanh Năm nay Từ Thanh 16 tuổi Bọn họ biết Thế nhưng lúc hắn được phong danh yêu đao Vì chém chết lệ quỷ Thì bọn họ không hề có được nguồn tin nào 13 tuổi Từ Thanh đáp Tâm lý mọi người ở đây vang lên tiếng sụp đổ Khó trách Tào Hư lại xem trọng hắn như vậy Có những lúc Từ Thanh gọi ông là Lão Tào Ông cũng không tức giận hay tỏ thái độ gì 13 tuổi đã có thể giết được lệ quỷ Nếu như đợi đến lúc trưởng thành Thì không biết thực lực của cậu ta sẽ như nào mà nói Hoàng thuyền vào nghề được 2 năm Bây giờ quỷ mạch đã được đã thông hết Bản thân có thể giết được tiểu quỷ Là cậu ta thấy mình thiên tài lắm rồi Bây giờ đem ra so với từ thanh Thì lập tức cảm thấy chênh lệch rõ rệt Đây có lẽ chính là sự đối lập Của người thường với thiên tài thật sự đi Căn bản là không đáng nhắc tới Nếu nói đến lệ quỷ Chắc đến sau 30 tuổi Cậu ta mới có thể đạt được mất Còn từ thanh ư Người ta mới 13 tuổi Đã có thể làm được chuyện của cầu ta Ở tuổi 30 Lúc này mấy người gian hàng Cũng không còn tâm tư nào Để mà ăn uống Vì đều bị từ thanh đã kích tâm lý mạnh mẽ Từ thanh chính là muốn đạt được Hiệu quả như này Những người ở đây đều là hạt giống tốt Thế nhưng sự kiêu ngạo Ăn sâu vào máu Thêm cả tâm lý có nhiều suy nghĩ Thì thật không hay ho chút nào Ví dụ như Hoàng Tuyền Vốn dĩ rất có thiên phú Thế nhưng cả ngày không nghĩ tới việc tu luyện Mà chỉ tụ tập Kéo đàn kéo lũ làm chuyện linh tinh Từ Thanh nói Thật ra thiên phú của tôi không quá cao Sợi dĩ đạt được kết quả như ngày hôm nay Đều là lội từ biển máu mà ra Tuy bây giờ các cậu thấy tôi hào quang tỏa sáng như thế Nhưng mà thực chất Sau lưng gồng gánh biết bao nhiêu là vết thương Đến bản thân tôi cũng còn không có nhớ Hắn thở dài một hơi rồi nói tiếp Khoảng thời gian đó nếu như không phải là diệt quỷ thì hầu hết mỗi ngày của tôi đều phải ở trong bệnh viện Lúc nằm viện nhàn rỗi thì tôi sẽ xem xét lại xem bản thân rút ra được những gì từ các trận chiến đó Nhận ra được sai lầm của mình lúc chiến đấu thì lần sau sẽ rút kinh nghiệm và không mắc lại lỗi lầm Mọi người nghe thì trong lòng cũng tỉnh ra phần nào Đúng Thiên tài trên thế giới này đâu có nhiều, chỉ là từ khi bắt đầu hành trình cho tới nay, từ thanh luôn nỗ lực không ngừng. Như vậy còn có thể không mạnh lên được hay sao? Còn bọn họ ư, một năm không chém nổi một con tiểu quỷ, chẳng trách mà thực lực chênh lệch lớn đến như vậy. Đến cùng mà nói thì vẫn là cuộc sống của bọn họ quá là nhàn nhã rồi. Nhìn vẻ mặt trầm tư của mọi người, từ thanh định châm thêm mồi lửa. Nếu muốn nâng cao thực lực Thì cách tốt nhất Đó chính là chiến đấu Không còn cách nào khác Bởi vì nếu chỉ là bản thân tự luyện quỷ khí Thì tốc độ sẽ rất là chậm Với cái tình hình đó Với tình hình đó Thì muốn quỷ hóa được một cánh tay Cũng phải mất 2-3 năm Nhưng chiến đấu thì khác Chỉ cần trong 3 tháng giết được tầm 20 con giả quỷ sơ dai Thì chắc chắn đã làm được điều đó rồi Trong tình huống đối diện với sinh tử, quỷ khí sẽ lưu chảy với tốc độ nhanh nhất, khả năng đột phá lớn nhất. Sau khi đã nói xong, tự thanh rời đi, để lại mấy người với vẻ mặt suy ngẫm ngồi trong phòng. Ngày hôm sau, Tào Hưu nhận được lời ngõ muốn được ra nhiệm vụ của mấy người hoàng tuyển. Đúng là sinh viên của học viện có thể xin nhiệm vụ, thế nhưng thường thì tới năm hai mới nhận được. Đám nhóc này mới nhập học chưa được một kỳ mà đã muốn đi rồi Đây không phải là gây thêm phiền phức cho ông sao Cũng không biết đường học hỏi Từ Thanh nhà người ta Nhìn coi thằng nhỏ nó trầm ổn biết bao nhiêu Ông đâu biết rằng chính Từ Thanh là người suy khiến bọn họ tới xin nhiệm vụ Thế nhưng dù sao thì bây giờ Từ Thanh cũng không còn ở đó cho ông ta mắng Hắn đã nhận được điện thoại của tưởng Nguyên Quân Người này hẹn hắn tới Dương Thành gặp mặt, ngoại trừ giao tiền của lần bán đồ kia ra thì còn muốn nhờ hắn giúp bắt lệ quỷ. Bên phía trường học, Từ Thanh xin phép tàu hưu cho nghỉ một tuần. Khi Từ Thanh tới được Dương Thành thì đã là buổi tối. Tôi nói này, không phải anh gọi tôi từ ngàn dặm xa xôi tới đây, chỉ là để đi ăn cơm đi, quỷ đâu rồi? Từ thanh vừa xuống máy bay thì tưởng nguyên quân đã đưa hắn đi ăn. Cả nửa buổi cũng không hề đề cập tới chuyện lệ quỷ. Đừng có nóng, lát nữa còn có người tới. Cậu ăn trước đi. Thấy từ thanh nóng vội như vậy thì tưởng nguyên quân nhạt nhã đáp. Từ thanh không hỏi tiếp mà tiếp tục dùng bữa. Chính chủ người ta còn không vội thì mình gấp cái gì? Lát sau, một thanh niên đầu húi cua đi tới. Có vẻ như là người mà tử Nguyên Quân đang đợi. Sau khi gặp nhau, Tưởng Nguyên Quân nói. Đây là lần đầu hai người gặp mặt, nên tôi giới thiệu một chút. Lôi Cương, người bên phía tổng bộ, cũng được xem như là đàn anh của cậu đấy. Lần này cậu ta nhờ tôi giúp, tôi sợ không giải quyết được nên tìm thêm cậu cho chắc ăn. Còn đây là yêu đao từ thanh, hẳn là cậu không biết đến rồi. Thế nhưng, thực lực của cậu ta rất là mạnh. Tưởng Nguyên Quân giới thiệu Tôi tin anh Anh tìm cậu ta tới thì chắc chắn là người không tội rồi Có thể giúp ích rất nhiều Lôi cương nhìn từ thanh rồi nói Tưởng Nguyên Quân nhìn lôi cương Rồi nhẹ giọng nói Trong điện thoại Cậu nói chưa có rõ ràng Giờ có thể nói lại lần nữa hay không Thật ra tưởng Nguyên Quân Cũng không nắm rõ chuyện lần này cho lắm Chỉ là lôi cương nói Có chuyện rất gấp gáp Nên cần có mấy cao thủ giúp đỡ Nghĩ tới nghỉ lui thì tưởng nguyên quân Nghĩ tới từ thanh Lôi cương nghiêm túc nói Mấy ngày trước Có một đám lệ quỷ xuất hiện Nguyên cái thôn mấy trăm người Giờ không còn một ai Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai người Lôi cương nói tiếp Không phải là loại nhập cư Trái phép kia đâu Chúng là quỷ ở địa phương Tổng bộ nghi ngờ đám quỷ này dám phạm phải đại án Chắc chắn là đang ủ mưu Tám con lệ quỷ lần này đến từ các tỉnh thành khác nhau. Vốn dĩ bọn chúng không hề quen biết. Thế nhưng giờ lại đang đúng với nhau. Nếu như nói là không có người đứng sau lưng xứ dục thì đứa ngốc cũng không có tin. Tình. tình hình bây giờ rất là rối loạn. Bên phía tổng bộ lại thiếu nhân lực nên tôi chỉ đành nhờ mọi người giúp. Lôi cương tức giận nói tiếp. Hai ngày trước, sau khi đồ sát nguyên một thôn xong thì bọn chúng trốn đi hết. Tôi dẫn đội của mình đuổi theo đi tới Dương Thành. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã đối đầu với chúng ba lần. Số đội viên từ 8 giờ giảm xuống chỉ còn 5. Đến Dương Thành thì đám lệ quỷ này không còn tâm hơi đâu. Bọn chúng biến mất, không để lại một chút dấu vết. Tưởng Nguyên Quân hỏi. Cậu nói xem thực lực của bọn nó là ở mức nào? Hai con cao dai, hai con trung dai và bốn con sờ dai. Lôi cương đáp. Không phải chứ, với thực lực của mấy người thì sao có thể bị mấy con lệ quỷ kiểu này làm khó được cơ chứ? Tưởng Nguyên Quân nghi hoặc Lôi Cương cười khổ đáp. Cứ lần nào chúng tôi đang chiếm vụ thế, thì kiểu gì cũng có một đám người nhảy ra quấy rối. Bọn họ không đuổi cùng giết tuyệt mà chỉ gây tổn hại cho chúng tôi xong thì liền bỏ chạy đi. Nghe Lôi Cương nói tới người, tự thanh kinh ngạc. Nhân loại cũng có những người Về phe quỷ hay sao Không hẳn là vậy Có một số ít dị nhân Theo chủ nghĩa cực đoan Vì sự bất đồng về tư tưởng Nên bọn họ mới thiên về quỷ giới hơn Nhưng mà Tại sao bọn họ làm như vậy Không phải giết chết các cậu Sẽ nhanh gọn hơn sao Vì cái gì mà lại thả các người đi Cho thêm viện phức Tự thanh thắc mắc Lôi cương chỉ nhìn tưởng nguyên quân Mà không nói gì Lúc này tưởng Nguyên Quân mới lên tiếng giải đáp. Vốn chuyện này không thể nói ra, thế nhưng với thực lực kia, thì cậu cũng có quyền biết một số chuyện. Cậu có biết vì sao mà bọn chúng chỉ có thể thông qua quỷ vực để nhập cư trái phép tới đây không? Không phải là không có phương thức khác để mà đi, mà là những cách đó đều bị con người chặn rồi. Cách đây tầm trăm năm, giữa nhân gian và quỷ vực xuất hiện một thông đạo Nằm ngay trên lãnh thổ hoa hạ này Vậy nên các tiền bối âm ty lúc trước Đã khai chiến với quỷ vực Phải biết rằng là như này Tổng bộ của âm ty nằm ở Yến Kinh Cả nước chia làm 23 phân bộ Mỗi phân bộ lại có tầm 23 tử bộ Mỗi một người phụ trách phân bộ Đều có thực lực sánh ngang với oán linh Thì cậu biết là người trên tổng bộ kia mạnh đến mức nào rồi đấy Nếu không phải việc ngoài ý muốn kia Thì số lệ quỷ trên nhân gian này Đã sớm chết hết sạch rồi Đến những năm gần đây Bên phía quỷ vực lại rụt rịch Rất nhiều nhân lực của âm ty Cũng bị phái đi qua đó xử lý Lần này đám dị nhân kia Không giết bọn lôi cương Có lẽ là muốn dụ người bên trên Của âm ty xuống Muốn nhân cơ hội đó Mà làm hao tổn lực lượng của chúng ta trước Cùng là nhân loại Mà khi đối đầu với kẻ địch mạnh Không giúp gì được thì thôi đi Lại còn làm ảnh hưởng sống Lũ người này đúng là có chết Cũng không hết tội Từ Thanh nói Nếu như là bất đắc dĩ hay bị uy hiếp Nên mới giúp lũ quỷ kia Thì còn có thể tha thứ Thế nhưng bọn người kia là tự nguyện Nhảy ra ngán đường Bị xử tội chết thì hãy còn nhẹ Lôi cương kiên định nói Lần này lệ quỷ Chạy tới Dương Thành rồi Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng giết Thêm người nào khác Cần cố gắng diệt sạch bọn chúng Việc mà hai người cần làm Đó là giúp chúng tôi giải quyết đám dị nhân kia Địa bàn này là của tử Nguyên Quân Nên chắc là anh nắm rõ hơn ai hết Tôi mong rằng anh sẽ tìm được bọn chúng Trong thời gian nhanh nhất Đêm hôm đó tử Nguyên Quân huy động toàn bộ lực lượng Điểm khắp phố lớn ngõ nhỏ Trà hết những người mới từ nơi khác tới đây Đặc biệt là trong ba ngày gần đây nhất Chỉ mới qua thời gian một bữa cơm mà bọn họ đã tra xét cả 7-8 lần. Ba ngày sau, trong một quán rượu nhỏ ở Dương Thành, có 8 thanh niên đang cười nói uống rượu với nhau. Trong số đó có mấy tên nhuộm tóc đỏ, hơn nửa cánh tay bị xăm hình kín mít. Trần ca, hôm nay là sinh nhật anh, không thể tổ chức qua loa được, vậy nên anh em ta chơi thâu đêm nha. Người thanh niên được gọi là Trần Ca uống xong một ngụm bia rồi nói Hôm nay đều là anh em nhà mình ở đây hết nên tôi sẽ không keo kiệt đâu Lát nữa đến trung tâm massage của trường lão Tam tôi bao toàn bộ cho anh em Mấy tên tiểu đệ nghe Trần Ca nói như vậy thì đều rất hưng phấn Lần này đến đây quả là không hề sai Phí ở mấy trung tâm massage kia không hề rẻ Nếu ít thì cũng phải 3-500 tệ, nhiều thì 7-800 tệ Bình thường bọn họ sẽ không bao giờ vào Có tiền thì thà đi vào quán ven đường gội đầu mát xa Thì cũng lắm chỉ tốn trăm tệ mà thôi Trần ca Bình thường anh hát hay như vậy nhưng ngày tốt như ngày hôm nay Biểu diễn cho anh em xem đi Mấy người kia hồn ào Xuân sao hô to Người tên là Trần ca thấy anh em mình nhiệt tình như vậy Thì cao hướng nói Vậy được rồi Hôm nay sẽ hát cho mọi người nghe Bài tủ của tôi nha Nói rồi thì đi về phía sân khấu Một hồi sau âm nhạc vang lên Trần ca say mê ca hát Mấy tên anh em của hắn ở bên dưới nghe Mà tê dại hết cả da đầu Nhưng không còn cách nào khác Lát nữa Trần ca sẽ mời khách Bọn họ phải biết điều mà vỗ tay khen ngợi Để lấy lòng Thấy huynh đệ mình khen nước nở Trần ca lại càng hát hăng hơn Nước miếng văng tung tué khắp nơi Lúc này cách chỗ Trần ca không xa có một người đàn ông trung niên đội mũ đen đang ngồi sắc mặt của ông ta trắng mệt nhỏ giọng mắng thằng này hát cái quái gì vậy chứ sao mà rất khó nghe đây chính là lệ quỷ mà người âm ty đang đi tìm tên là Hồng Siêu bình thường gặp phải loại người như này ông ta sẽ bóp chết mà không đắn đo gì thế nhưng mà bây giờ đang bị người âm ty truy lùng khắp nơi nên ông ta mới không dám làm gì Nghe nói lần này âm ty đã chi rất mạnh tay để bắt nhóm quỷ bọn hắn. Vì để có thể bảo toàn tính mệnh nên tám lệ quỷ đã tách ra rồi lẫn trốn. Nơi ông ta chọn là ở quán bar, quảng trường, mấy nơi ồn ào náo nhiệt. Sau khi tách đội vào ngày đầu tiên, ông ta thậm chí còn ở khách sạn ngay phía đối diện với đồn cảnh sát. Đã ở vào giai đoạn lệ quỷ nên chỉ cần ông ta có ý muốn chạy, Thì mấy người âm ti kia khó mà bắt được Hai ngày trốn chui trốn nhũi Khiến cho hắn ta phát chán Vậy nên hôm nay Mới tới quán ba để giải sầu Ai ngờ là gặp phải tên Trần Ca Đã hát không hay Mà còn không biết tự lượng sức mình Được nịnh bờ vài câu mà tưởng thật Rồi gân cổ lên mà gào Vừa hết một bài Lại thêm bài mới Hồng siêu càng nghe Càng thấy ức chế Nhìn đầy một bụng lửa giận Lại thêm tâm trạng không tốt Nên hắn quay ra mắng luôn Trần ca Còn mẹ nhà mày chứ Mày phiền lắm mày có biết không Hát rất là khó nghe như quỷ gào Mày chịu thôi chưa Thật ra những người khác Cũng thấy rất là phiền Nhưng vì ngại người của Trần ca nhiều Lại trong bọn hắn giang hồ Nên không ai dám lên tiếng Bọn họ nhịn trong lòng lâu như vậy Bây giờ thấy có người lên tiếng mắng Trần ca Thì thấy rất đã Lúc này Trần ca còn chưa kịp lên tiếng phản bác Thì đã có một tên đàn em bức xúc Quay sang mắng Hồng Siêu Mày đó Từ chỗ nào chui ra được nghe Trần ca hát coi là Phúc Đức Tám Đời nhà mày rồi Đừng có mà không biết điều Chưa thu tiền nghe của mày là may cho mày lắm rồi đó Vừa nói Là chỉ vào mặt của ông ta Hồng Siêu đã bao giờ Phải chịu loại khinh nhục như này đâu Đến cả cảm giác muốn giết người cũng có rồi Lúc ông ta Chưa biến thành lệ quỷ Thì cũng từng là dân giang hồ Lúc còn sống chỉ có ông ta mắng người khác Chưa lấy đầu ra tình trạng như bây giờ Ông ta siết chặt nắm đấm Cố kiềm chế để không giết người Ông ta không dám để lộ thân phần ra Thế nhưng không giết người thì thấy rất là khó chịu Người thanh niên kia thấy Hồng Siêu im lặng Thì cười to Còn tưởng là nhân vật tai to mặt lớn là sao? Thì ra chỉ là đứa mạnh mồm thôi, còn mẹ nhà mày chứ, mày nắm đấm như này là định dọa ai hả? Trần ca thấy Hồng Siêu không động thì không thèm để ý đến ông ta, hăng lớn tiếng nói. Trần Bình à, thôi bỏ đi, một tên già rách mà cậu so đo làm gì? Vốn dĩ Hồng Siêu đã quyết định thu tay, thế nhưng nghe được câu này của Trần ca xong thì máu liền dồn lên trên não. Ông ta đạp thẳng vào ngực tên gọi là Trần Bình kia Khiến cho hắn ta bay ra Rồi đập thẳng người vào tường Xương lộng ngực cứ như thế Mà gãy gần hết Mấy tên còn lại chưa kịp định thần Thì đã thấy người anh em của mình Bị đạp bay ra ngoài Con mẹ nha mày Trần ca chưa ra tay Thì thấy tên đàn em còn lại Đã cầm bình rượu rồi ném về Hồng Siêu Lúc này Trần ca không còn sắn nhiều Cũng xông về Hồng Siêu đang đứng Thế nhưng chưa tới 5 phút Tất cả bọn họ đã bị Hồng Siêu đánh ngã nằm trên đất Đó là Hồng Siêu còn chưa có ra đòn hiểm Nếu không thì trận đấu này còn kết thúc nhanh hơn Trên đường cái, cách quán ba không xa Tự Thanh đang dạo bước Bọn hắn đã bàn xong rồi Mỗi người phụ trách quan sát một khu vực Từ sáng tới giờ Tự Thanh vẫn không ngừng tìm kiếm thế nhưng đến cái bóng của mấy con lệ quỷ hắn cũng chưa thấy. Đột nhiên, Từ Thanh dừng bước. Vừa mới đây, hắn cảm nhận được một tia quỷ khí. Mặc dù rất yếu, nhưng mà hắn đã nhanh chóng nắm bắt được. Từ Thanh lần theo quỷ khí, 2 phút sau thì tới được chỗ quán bà. Tia quỷ khí khi nãy Từ Thanh cảm nhận được không phải là của ai khác, mà chính là Hồng Siêu kia. Khi nãy ra tay với mấy người trần ca, Thì ông ta đã dùng một ít quỷ khí Vốn tưởng rằng sẽ không có ai nhận ra Nhưng đâu ngờ Lại bị Từ Thanh ở gần đó biết được Từ Thanh vừa vào cửa Thì đã thấy một người đàn ông đi ra Hai người lướt qua nhau Đột nhiên Từ Thanh quay đầu Rút ra phá linh đao Từ không gian Xoẹt Ánh sáng chói lóa của đao hiện ra Người đàn ông vừa đi ra ngoài kia Bị đâm một đao xuyên ngực Từ phía sau Không để cho ông ta kịp phản ứng từ thanh rút đao ra, biến hình cánh tay trái rồi đâm thẳng vào cổ đối phương. Người đàn ông bị đánh bay ra rồi đập vào tường của quán ba. Rầm, mặt tường quán ba nứt ra những đường như mạng nhện. Toàn bộ quá trình này còn chưa mất đến 2 giây. Miệng hồng siêu phun máu, miệng bếch thương ở ngực liên tục chảy máu. Dù cho là dùng quỷ khí thì vẫn không có tác dụng gì. Từ khi cách Hồng Siêu tầm 7 mét là Từ Thanh đã cảm nhận được quỷ khí trên người của ông ta rồi. Thế nhưng vì chưa xác định rõ thực lực của ông ta nên hắn mới phải đến gần để không gây ra sự chú ý. Rồi ra tay bất ngờ như vậy. Cảm nhận thử luồng quỷ khí kia của Hồng Siêu thì ra là một con lệ quỷ sơ dai Ú là trời còn tưởng là cao thủ gì chứ. đâu biết sớm là loại này thì hắn cứ thoải mái xông lên diệt cho xong. Từ thanh vừa bóp cổ của Hồng Siêu Vừa gọi điện thoại cho tưởng Nguyên Quân Tóm được một con Ở quán ba phong vân Lệ quỷ Hồng Siêu bị bóp cổ Muôn nói cũng không thể nào cất tiếng Ông ta không ngờ rằng Người thanh niên này lại mạnh đến như vậy Trong khoảnh khắc lại gần nhau đó Ông ta còn chưa kịp hiểu Chuyện gì đang xảy ra Thì đã bị bắt rồi Từ khi nào Âm ty lại có loại cao thủ như này Sao không nghe ai nói đến chứ Hồng siêu nghĩ trong đầu 5 phút sau tưởng Nguyên Quân và Lôi Cương tới nơi Hai người vừa xuống xe Thì đã thấy Từ Thanh đang đút tay vào túi Nhạc nhã mà túm lệ quỷ tưởng Nguyên Quân thì còn bình tĩnh Bởi anh ta đã sớm biết Thực lực của Từ Thanh Đến cả lệ quỷ cao dài Hắn còn chém được như chém rau cải Đừng nói là hàng sơ dai như này Lôi Cương thì rất bất ngờ Mặc dù tưởng nguyên quân đã có nói qua, nhưng giờ tận mắt thấy vẫn khiến anh ta kinh ngạc không thôi. Mạnh đến mức độ này sao? Dùng một tay túm lệ quỷ như túm một con chó sắp chết. Từ thanh không để ý đến biểu tình của lôi cương, hắn nói. Có phải là nó không? Đúng, chính là nó. Đuổi theo bọn này lâu như vậy rồi, nên tôi có thể chắc chắn. Lôi cương tức giận nói. Từ thanh tiếp lợi. Lúc tôi phát hiện ra thì chỉ thấy có mình nó, có vẻ như đám quỷ này đã tách ra để trốn rồi. Ánh mắt của Lôi Cương xẹt qua tiên tàn nhẫn. Đã rơi vào tay tôi thì tôi đảm bảo, đến cả tổ tông 8 đời tôi cũng có thể bắt nó khai ra được. Tử Nguyên Quân thấy đã bắt được một con thì tươi cười, nhạy giọng nói. Về trước rồi nói, cần phải tận dụng thời gian để tìm những con lệ quỷ còn sót. Nếu như để dây du lâu Thì sẽ càng gây bất lợi cho chúng ta Từ thành về còn chưa được 2 tiếng Thì tưởng nguyên quân đã thông báo cho hắn Đã có kết quả rồi Từ thành vào phòng thẩm vấn Chỉ thấy mặt mũi hồng siêu tái nhợt Nửa người dưới đã biến thành trong suốt Bây giờ chỉ còn vài hơi lại đi tông Lùi cương nói với từ thành Phần còn lại thì giao cho cậu nha Đây là điều kiện của từ thanh lúc đầu Hắn có thể giao lệ quỷ cho bọn hắn thẩm vấn, dần đào kết liễu thì phải để cho hắn làm. Tử Thanh không nhiều lời, rút đào, kết liễu lệ quỷ. Ra khỏi phòng thẩm vấn, lôi Cương và thành viên đội cùng ngồi một xe. từ Thanh và Tử Nguyên Quân ngồi một xe khác, bọn họ đi tìm những con lệ quỷ còn lại. Kết quả thẩm vấn ra sao? từ Thanh hỏi Tử Nguyên Quân. Tử Nguyên Quân hưng phấn đáp. Tuy không biết địa điểm cụ thể Nhưng cũng khoanh vùng được rồi Anh ta lấy bản đồ dương thành ra Chỉ vào một nơi Tại đây bọn họ tách nhau ra trốn Lát nữa nhóm lôi cương Sẽ bao vây ở phía bắc và phía đông Tôi phụ trách phía Nam Còn cầu thì phía tây Cần phải trong thời gian ngắn nhất Mà tắm cổ toàn bộ bọn chúng Tốc chiến tốc thắng Tưởng Nguyên Quân lộ ra nét mặt tàn nhẫn Lần này không cần để cho ai sống sót Trực tiếp đánh chết luôn đi Sau khi tới nơi, Tử Nguyên Quân để lại từ thanh trên xe rồi đi về địa điểm đã được định sẵn. Đợi cho anh ta đi rồi, Từ Thanh mới mở ra lệnh bài Quỷ binh. Quỷ binh, Từ Thanh, cấp bậc giao ý, lĩnh vực 20 trên 10.000 điểm. Vũ khí: phá linh đao, kiếm càng khôn, không gian 10 mét vuông. Sau khi giết con lệ quỷ khi nãy, cấp bậc của Từ Thanh đã đột phá Sau khi lên tới giao ý thì hắn có thêm một lĩnh vực, nhiều thêm một thanh kiếm, không gian cũng lớn hơn. từ thanh nhắm mắt cảm nhận, thực lực hiện nay của hắn chắc là gấp 5 lần so với trước đây. Nếu như lúc trước có thể đánh được một lệ quyển cao dai, vậy thì bây giờ hắn có thể cân được 5 con. Thực lực gia tăng như vậy thật sự là khủng khiếp. Tự thanh lấy kiếm càng khôn ra nhìn, khẽ cười nói, wow, đúng là cực phẩm. Kiếm này dài 1m2 Trên thân kiếm có rất nhiều hoa văn Chùi kiếm đỏ như nhụm máu Từ thanh thử truyền quỷ khí vào Chém thử một nhát Không khí truyền đến tiếng xe gió Trên mặt đất xuất hiện một đường nứt gần 2m Hắn hưng phấn không thôi Bây giờ thử đến cách mở lĩnh vực thôi nào Vừa khởi động suy nghĩ Một vùng ánh sáng đen mở ra từ chỗ từ thanh Rồi lan rộng ra Chưa đến một giây thời gian Lĩnh vực đã bao phủ phạm vi 200m xung quanh Trong nháy mắt Không gian xung quanh trở nên tối đen Ánh trăng rằm tỏa ra sắc đỏ Từ thanh thử cảm nhận Chỉ là những đồ vật bên trong lĩnh vực Thì hắn đều thấy rõ Sợ là những hiện tượng bất thường này Sẽ khiến người thường kinh hoảng Nên từ thanh nhanh chóng thu hồi lĩnh vực Nhìn số điểm kinh nghiệm Cần phải tích lũy trong giai đoạn này Từ thanh dù muốn sụp đổ Một con lệ quỷ cũng chỉ được 30 đến 50 điểm kinh nghiệm. Bây giờ một vạn điểm này phải giết bao nhiêu con mới đủ đây? Hắn thở dài theo sự sắp xếp rồi đi vào vị trí. Vòng vây của bọn họ ngày càng được thu hẹp. Từ thanh được thông báo qua điện thoại, hắn sẽ phải đón tiếp một con lệ quỷ trung giai. Nửa tiếng sau, lôi Khương thông báo nhóm bọn họ đã xử lý xong một con lệ quỷ cao giai. Từ thanh cứ đi như vậy Nhưng không thấy lệ quỷ đâu Hắn không hề gấp gáp Mở lĩnh vực ra rồi thò tay vào trong sờ soạn Bây giờ hắn đã biết cách Thu nhỏ lĩnh vực Chỉ còn tầm 2-3 mét Nếu như người ngoài nhìn vào Thì sẽ thấy từ thanh đã tàn hình Căn bản không thấy hắn ở đâu Một khi mở ra lĩnh vực Thì đó chính là như một chiều không gian khác Nếu không có sự cho phép của từ thanh Thì những người khác không thể nào vào Cũng không thể ra Dọc trên đường đi, Từ Thanh vẫn luôn chú ý cảm nhận quỷ khí. Bây giờ hắn đã lên đến trình độ ngang với oán linh. Chỉ cần hắn muốn thì những con lệ quỷ xung quanh đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay hắn. 10 phút sau, Từ Thanh dừng trước một tiểu khu cụ kỹ Khi nãy hắn cảm nhận được quỷ khí ở chỗ này rất là nồng đậm, ít nhất cũng phải có ba con lệ quỷ. Mở lĩnh vực ra, Từ Thanh bước ra, chớp mắt đã vào trong một căn phòng. Một căn phòng khách nào đó Bốn con lệ quỷ Hai nam một nữ Và một con quỷ nữ nhỏ Bây giờ phải làm sao đây Tôi đã nói rồi Không thể chọc người của âm ty đâu Nét mặt của nữ quỷ sốt sắn Oán trách nói Bây giờ thì hay rồi Phiền phức lớn rồi đó Ghi nãy ở bên thành tây Có quỷ khí dao động mạnh như vậy Chắc chắn là cao thủ của bọn họ rồi Tiểu nữ quỷ khinh thường nói Chỉ là binh ra sau tướng thôi Có gì mà lo Nếu như cô muốn đến âm ty tự thú Thì tôi cũng không cản cô Một tên đàn ông mặc đồ đen hỏi Vườn tỷ Chị nói xem Giờ nên làm ra sao Chúng em nghe theo lời chị Mấy người còn lại nhìn chăm chăm về tiểu nữ quỷ Chờ đợi câu trả lời Suốt khoảng thời gian chạy trốn Và đối đầu với người âm ty Bọn họ có thể sống được đến ngày hôm nay, đều là nhờ vào tiểu nữ quỷ trước mặt này. Tuy nhìn tiểu nữ quỷ trông rất ngoan ngoãn, thế nhưng khi ra tay thì rất là tàn nhẫn và độc ác. Cái thôn lần trước bọn họ đồ sát nguyên một thôn, hơn một nửa số người dân đều là do tiểu nữ quỷ giết. So ra với mọi người thì thực lực của tiểu nữ quỷ là mạnh nhất. Vương tỷ này tên gốc là Vương Cần. Thế nhưng không ai dám gọi thẳng tên của nó. Nghe nói là nó chết vào thời kỳ dân quốc, tính đến nay cũng đã có tu vi hơn trăm năm. Lần này nhóm người kia nguyện ý đối đầu với âm ty là do bị lợi ích che mở mắt. Nguyên nhân còn lại là chính là bị tiểu nữ quỷ ép buộc. Vương Cần trầm tư một hồi rồi kiên quyết nói Bây giờ chạy thì chưa chắc là thoát hết được. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chia làm hai đường. Một nhóm chạy về Bắc Dương Thành. Một nhóm khác thì đi về phía Tây. Sau khi rời khỏi thành rồi, thì mọi người đến thành phố S. Đến nơi đó rồi, thì liên hệ với nhau bằng điện thoại. Ba con quỷ còn lại đều muốn được đi một đường cùng với Vương Cần. Không đợi cho bọn họ lên tiếng, Vương Cần bay thẳng tới chỗ người đàn ông mặc đồ đen rồi nói. Chu Hải! Lát nữa cậu đi với tôi Chú Hải cười vui sướng kích động nói Dạ được Nhất định em sẽ không làm vướng chân của chị đâu Chú Hải thở phàng nhẹ nhõm Có thể được đi cùng đường với Vương Cần Thì căn bản là an toàn rồi Nếu như Vương Cần còn không thể dẫn hắn ra ngoài Thì những người còn lại kia Càng không cần nghĩ tới Hai người còn lại Bị Vương Cần bỏ rơi Thì sắc mặt tái nhật dần đi Lần này người của âm ty đông như vậy Chỉ với sức của hai người bọn hắn Căn bản không thể thoát Bọn hắn oán hận Không ngờ sẽ rơi vào tình huống như này Thế nhưng nếu không đồng ý Thì đã sớm bị đánh cho hồn phi phách tán rồi Bây giờ đã xong chuyện Thì lại muốn bỏ rơi bọn hắn Nhớ biết được kết cục này Nếu biết được kết cục này Thì lúc trước có chết Bọn chúng cũng không đồng ý với cô ta Vương Cần không thèm quan tâm đến bọn hắn Bình thường giao việc Thì bọn hắn làm chẳng ra đâu với đâu Không khiến người ta bớt lo được Nếu không phải đang thiếu nhân thủ Thì tiểu nữ quỷ Đã sớm giải quyết hai người này rồi Bây giờ xem như là có tác dụng cuối Để bọn hắn dẫn dụ đám người âm ti <cười> Muốn đi đâu cơ Để tôi đưa mấy người đi Từ thanh bỗng bước ra khỏi lĩnh vực Lạnh nhạt nói Vì ngồi nghe cả nửa buổi mà chẳng thấy có gì thú vị Nên hắn quyết định đi ra luôn Động cơ gây án Hai người đứng sau lưng bọn chúng Người âm ty đều nắm rõ Vậy nên Từ thanh chẳng cần phải nghe lén Để thu thập tin tình báo làm gì Sợ dĩ hắn không có ra tay ngay Là vì muốn xem tác dụng của lĩnh vực mà thôi Tiểu nữ quỷ tên là Vương Cần kia Thấy từ thanh đột nhiên xuất hiện Thì không nghĩ ngợi nhiều Xoay người nhảy xuống cửa sổ Này đây là tầng 8 nhà bé ơi Từ thanh thấy nó quyết đoán như vậy Thì có hơi giật mình Những người còn lại hãy còn ngơ ngác Đứng trong phòng khách chưa kịp phản ứng Cho tới khi thấy Vương Cần bỏ chạy Thì bọn họ mới nhận ra được Mức độ nghiêm trọng của vấn đề Đây là người của âm ty Nếu không thì Vương Cần Cũng chẳng cần phải bỏ chạy nhanh như vậy Từ thanh thấy tiểu nữ quỷ bỏ chạy Thì không hề nóng vội Lát nữa hắn mở lĩnh vực ra Thì nó có chạy đằng trời Tìm mấy người cả ngày nay Đúng là quá vất vả Bây giờ giải quyết mấy người trước Từ thanh nhẹ giọng nói Mấy con lệ quỷ này đâu có ngu Đến cả vương tỷ mạnh nhất của bọn chúng Cũng phải bỏ của chạy lấy người Thì bọn chúng nào dám đối đầu Cùng với từ thanh Chù hải lớn giọng nói Đừng có hoảng hút, ba người chúng ta cùng lên, không chừng còn có hy vọng sống. Nếu tách nhau ra, thì ai cũng không thoát được đâu. Từ thanh lười phải nói nhiều cùng đám này, hắn rút phá linh đào ra, dồn quỷ khí vào đào, rồi quét ngang qua chỗ ba con quỷ. Mắt thường cũng có thể thấy đào khí màu đen đang đánh về bọn chúng. Từ thanh chỉ vừa mới ra chiêu, thì đám quỷ kia liền hiểu ra, vì sao mà vương tỉ không muốn đối đầu cùng với người này. Quy lực của đau khí mạnh đến mức khiến người ta hải hùng khí vía, không thể nào đỡ được mà chỉ mong có thể tránh thoát. Nhưng thời gian ngắn như vậy, làm sao mà trốn được đây? Rầm Toàn bộ phòng khách bị phá tàn hoang, từ tivi, bàn ghế đến các thứ đồ khác, tất cả đều hóa thành mảnh vụn. Mấy con lệ quỷ kia không đánh trả lại được, tự như những khúc gỗ mọc mà bị đau khí cắt thành hai đoạn. Vương tỉ bây giờ đang chạy vòng trong tiểu khu Sự xuất hiện khi nãy của từ thanh Đã khiến cô ta biết rõ Bản thân không thể nào đối đầu Vì thế liền bỏ chạy ngay May là từ thanh không đuổi theo Chứ nếu không thì cô ta khó thoát được kiếp này Ai ngờ đâu Vừa nhảy xuống tầng Thì cô ta cảm thấy tiểu khu này yên tĩnh đến lạ thường Yên tĩnh đến mức Khiến lòng người không yên Đến một chút tiếng động cũng là không có Không hề có một hộ gia đình nào ở đây. Vương Cần bất an. Nhìn lên bầu trời, không biết từ khi nào vần trăng đã hóa thành màu đỏ. Càng khiến cho cô ta cảm thấy sợ, đó chính là vòng đi vòng lại một hồi, thì cô ta lại quay trở về chỗ cũ. Quả này thì toi rồi, cấp bậc oán linh. Chỉ có oán linh mới tạo ra được lĩnh vực như vậy. Nếu như khi nãy cô ta còn ôm một tí hy vọng, Thì bây giờ tâm đã như trò tàn, thật sự muốn buông xuôi. Nếu như đối thủ đang ở thời đỉnh cao của lệ quỷ hay đang gần đến oán linh thì cô ta vẫn có thể chống cự được. Nhưng nếu đó là oán linh thật, vậy thì cô ta còn không có nổi tinh thần để phản kháng. Oán linh và lệ quỷ sự chênh lệch quá lớn, so ra thì giống như người trưởng thành đi đấu với một đứa con nít. Ngay sau đó tự thành xuất hiện bên cạnh người cô ta Rồi hạ đao Uy lực mạnh như sống rền gió cuốn Khiến Vương Cần không kịp bỏ chạy Cô ta dồn hết quỷ khí Tạo thành khiên trắng trước người Rồng Phá linh đao làm vỡ khiên phòng ngữ Nhưng uy lực vẫn không giảm Mà nhầm thẳng vào cô ta Lưỡi đao chạm vào thân mình của Vương Cần Giống như đang cắt đậu phụ Chém ngang người cô ta thành hai phần Bởi vì tốc độ đao quá nhanh Nên sau khi tử thanh thu đao Thì thân hình vương cần mới bắt đầu rời khỏi nhau Thu hồi lĩnh vực Tiểu khu quay về trạng thái ban đầu Tiếng ô tô và tiếng loa phát thanh ồn ào không ngớt Trong số 8 con lệ quỷ lần này Một mình từ thanh đã xử lý hết 5 con Bên phía tưởng nguyên quân và lôi cương Mỗi người giải quyết một con Còn dư một con chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi Đối với tác dụng của lĩnh vực trong lần này Từ thanh khá là hài lòng Quả thật là có thể thoải mái nhất người phóng hỏa Mà không sợ bị lộ Không chỉ là đánh lén chạy trốn Mà ngay cả tóm người khác vào trong đó Thì cũng không ai phát hiện ra Nghĩ như vậy Từ thanh đột nhiên nảy ra một ý tưởng khá là điên rộ Nếu như hắn bao trùm lĩnh vực Lên toàn bộ ngân hàng Vậy thì có phải Sẽ lấy được hết sạch tiền đi Mà thần không biết quỷ không hay hay không Trong lúc Từ thành đang mơ về một cuộc sống nằm trên đống tiền Thì bên phía Lôi Cương Lôi Cương mình đầy mồ hôi, thở hộn hình hỏi Thành tử, bảo lâu nữa nhóm tưởng nguyên quân mới có thể tới đây Vì dựa vào kế hoạch, nên phía Lôi Cương hoàn thành nhiệm vụ rất trơn tru Thế nhưng khi nãy, khi bọn họ chuẩn bị xử lý nốt con lệ quỷ Thì đám dị nhân lại xuất hiện thấy đám người này, Lôi Cương không nghĩ nhiều mà gọi ngay cho từ Thanh và tưởng Nguyên Quân, đồng thời cùng đồng đội cố gắng chống đỡ và cầm chân bọn chúng. Bây giờ đã gọi được 3 phút rồi, mà bọn họ còn chưa cả xuất hiện, nên Lôi Cương mới quay sang hỏi người bên cạnh. Người thanh niên được gọi là Thanh Tử Đáp. Dạ, còn một phút nữa là tưởng Nguyên Quân tới, còn bên phía Tử Thanh thì không có liên lạc được. Mẹ kiếp, lúc này rồi mà Tử Thanh còn rề ra. Thời điểm quan trọng lại biến đi đâu mất. Trong lòng của Lôi Cường nổi trận lôi đình, mắng thầm. "Mọi người, cố gắng chống cự, quân cứu viện sắp tới nơi rồi." Lôi Cường cắn răng lớn tiếng nói. "Anh ta đâu biết rằng vì luôn trong lĩnh vực nên từ nãy tới giờ điện thoại của Từ mới không bắt sóng được." Sau khi nhận được điện thoại, Tưởng Nguyên Quân nhanh chóng đi qua, vì dùng toàn lực nên chưa tới 5 phút đã đến nơi. Trên đường đi, Tưởng Nguyên Quân có gọi cho Từ Thanh nhưng mà không có liên lạc được. Thông báo từ điện thoại là người dùng đang ở ngoài vùng phụ sóng. Vẫn không nản lòng, anh ta gọi liên tục. Lần này thì chuông vang lên vài tiếng rồi phía bên kia truyền đến giọng nói của Từ Thanh. Công viên kiềm linh, phía lôi cường đụng trung đám dị nhân. Bây giờ tôi tới nơi rồi, cậu nhanh qua đây đi. Tưởng Nguyên Quân vừa chạy vừa nói gấp. Lần trước, đã tha cho mấy người một con đường sống. Không ngờ bây giờ là dám tới đây tiếp. Lúc lôi cương đã không thể kiên trì được thì một ông già mặc bố y lạnh nhạt nói. Ông già này mặc một cây đen dày vải, nhấm tóc bạc cột ngược ra sau. Tôi cho cậu một cơ hội, giết thủ hạ của cậu đi, sau đó thì về phe chúng tôi. Sao? Cậu nghĩ như nào? Lười cương không còn cách nào khác, Chỉ có thể nghĩ cách kéo dài thời gian Tôi gia nhập vào đám người mấy người Thì có lợi gì Tiền và quyền tôi đều không thiếu Ông già nghe thì cười ha hả <cười> Chỉ dầm ba thứ phạm tục Tôi mới không để vào trong mắt Tôi chỉ có thể cho cậu thực lực Loại thực lực mà cường giả mới có Chỉ cần cậu gia nhập Tôi có thể đảm bảo Trong vòng 3 năm Thực lực của cậu sẽ tăng lên gấp đôi Tuy trong lòng thấy hơi kinh ngạc, nhưng mà lôi cương vẫn trào phúng. <cười> Dựa vào cái gì tôi tin lời ông, nếu có chuyện như này thật, thì mấy người đã sớm thống khoái, thống nhất cả hoa hạ này rồi. Cần gì phải nay đây mai đó như vậy chứ? Ông già kia đáp, Bây giờ đúng là khó để chứng minh lời nói của tôi. Thế nhưng, chỉ cần cậu chịu gia nhập, tôi sẽ cho cậu thấy tận mắt. Nếu như lúc đó cậu cảm thấy mình bị lừa gạt, Thì có thể rời đi bất cứ khi nào Cậu thấy sao? Ông nghĩ tôi là thằng ngu sao? Lúc đó tôi còn lựa chọn nào khác ư? Chém giết Không phải là sẽ đều phụ thuộc vào mấy người sao? Ông già kia vừa định nói tiếp Thì một người đàn ông trung niên Gián người mập mạp tàn nhẫn nói Không cần phí lời mà làm gì Thằng nhóc này là đang kéo dài thời gian Để đợi cứu viện Nét mặt của ông già thay đổi Dưỡng tận nói Mày dám chơi tao Đúng lúc này một bóng người lé lên Tưởng Nguyên Quân có mặt ngay bên cạnh lôi cương Cậu không sao chứ Tưởng Nguyên Quân thấy sắc mặt của lôi cương tái nhợt Mình đầy vết thương thì quan tâm hỏi à, Còn chưa có chết được May là anh đến kịp Nếu không thì tôi treo luôn rồi Thấy được tưởng Nguyên Quân Lôi cương thả lỏng tâm trạng Lôi cương biết thực lực của tưởng Nguyên Quân Nếu như đối đầu với nhóm người này thì tuy không thể thắng nhưng chắc chắn sẽ không thua. Tưởng Nguyên Quân đã từng nói với Từ Thanh, ở lúc thân thể khỏe mạnh, anh ta có thể chấp bất cứ lệ quỷ nào. Nói cách khác, tức là tưởng Nguyên Quân đang ở nửa giai đoạn lên oán linh. Mà đám người trước mặt này có bốn cao dai, ba trung dai. Nếu như không bị thương, thì bản thân Lui Cương có thể đánh được hai cao dai. Nhưng tình hình bây giờ chỉ có thể xử lý một con. Vậy thì một mình tưởng nguyên quân phải đối phó với ba lệ quỷ cao dai. Ông già kia sau khi thấy tưởng nguyên quân thì nét mặt thay đổi rất nghiêm trọng. Tưởng nguyên quân của âm ty ông ta đã nghe qua. Anh ta có một nửa thực lực của oán linh nên những lệ quỷ cao dai căn bản không phải là đối thủ. Lúc này ông ta đã có ý định rút lui. Một tưởng nguyên quân này phải hơn cả mấy lôi cương khi nãy. Nếu như quyết một trận sông mái Thì dù có thể tóm được bọn họ Thế nhưng bên phía bản thân Cũng sẽ phải tổn thất đến 2 3 quân số Đánh hay là không đánh đầy Ông ta quay sang ngõ ý Với tên mập đằng sau Lão mập ngật đầu Bọn họ không nói gì Chỉ bắt đầu xếp đội hình thành hình quạt Bà về lấy bọn người tưởng nguyên quân Không đợi cho bọn họ ra tay trước Tưởng nguyên quân nhanh chóng Đánh đòn phủ đầu về ông già kia Nếu để bọn họ vây kín xung quanh, thì phía mình sẽ gặp bất lợi, vậy nên không đợi cho bọn họ xếp xong, tưởng nguyên quân đã xông tới. Tay phải anh ta ra quyền, không khí truyền đến tiếng xe gió, có thể thấy tốc độ của đòn đánh này nhanh và mạnh đến mức nào. Ông già kia không hề tránh né, cũng đánh ra một quyền để đối đầu cùng tử nguyên quân. Hai người vừa đụng nhau, thì một luồng khí tảng ra khắp xung quanh. Ông già kia phun ra một ngụm máu tươi, lùi về sau 7-8 bước. Còn tưởng nguyên quân thì vẫn vững vàng đứng tại chỗ. Chỉ với một chiêu đã phân rõ cao thấp. Tử nguyên quân nhân cơ hội này mà trong nháy mắt bay tới tấn công ông già. Khi đào sắp xuyên qua người ông ta thì khen một tiếng một bóng người bay tới đỡ. Là người đàn ông mập mạp Hắn ta cầm một khúc côn sắt để ngăn cản đào khi nãy của tử nguyên quân. Tử Nguyên Quân không dám sơ ý bước lên phía trước mà liên tục bổ đao về tinh mập. Hai loại vũ khí va chạm tué ra ti lửa. Khi Tử Nguyên Quân ra đao thứ ba, ông già kia đã quay sang trận địa. Một mình Tử Nguyên Quân phải đối đầu với hai người, tuy là vậy nhưng anh ta vẫn chiếm thế thượng phong. Mỗi người một đao, hai lệ quỷ cao dài đánh với một người. Trước khi Tử Nguyên Quân tới thì Lôi Cương đã bị thương rồi nhưng vẫn phải đánh cùng hai con lệ quỷ. Thế nhưng trong đó có một cao dai và một trung dai. Nếu không phải trung dai thì chắc anh ta đã sớm nằm liệt trên đất rồi. Hai đám người liều mạng sông tới không hề lưu tình, ra chiều nào cùng hướng vào chỗ hiểm. Lúc từ thanh tới nơi, cả người lôi cương chỉ toàn máu là máu. Tay cầm đao của anh ta liên tục run rảy. Cả người như cây con trước gió lớn. Đồng đội chiến đấu với anh ta bây giờ chỉ còn có hai người. Nhưng ai cũng thân tàn ma dại Chỉ còn hơi thở yếu ớt Về phía tưởng nguyên quân Cũng không hề tốt cho lắm Tay trái đã bị lão mập đánh côn trúng Nên dường như đã gãy Còn một tay để chiến đấu thôi Lại còn bị ông già kia đánh lén Nên bây giờ trước ngực có một vết đao Sâu tầm 2cm Miệng vết thương gần Miệng vết thương gần 30cm Kéo dài từ ngực cho tới tận bụng Đổi lại là một cánh tay Của ông già kia Sau đó còn có thêm một con cao dai gia nhập Vậy nên anh ta bị ba con cao dai liên tục vây đánh Từ thanh không nghĩ nhiều Hắn mở lĩnh vực để mọi người đi vào Trong nháy mắt xung quanh càng ngày càng tối tăm Ánh trăng đỏ như máu còn treo trên đỉnh đầu Từ thanh tay trái cầm đao Tay phải cầm kiếm bước tới Ngay sau đó hắn xuất hiện ở ngay giữa ba người kia chớp mắt, ánh đao anh kiếm lấy lên Tựa như dao long trong nước Sức mạnh như sóng to gió lớn Gặp thần giết thần Gặp Phật giết Phật Từ thanh chém kiếm về ông già Đồng thời bổ một đao về lão mập Tốc độ hắn nhanh như chớp Khiến cho hai người kia không kịp định thần Mà bị đánh bay ra ngoài Ông già bị chém vào đầu Còn tên mập ngực bị xuyên thủng một lỗ Tên cao dai còn lại Bị đao chém đứt đôi người Chỉ với một lần giáp mặt Mà từ thanh đã kết thúc cuộc chiến nhanh gọn Không kịp nói đôi lời cùng tử nguyên quân, tự thanh tiếp tục đi về phía lôi cường. Trong nháy mắt, tự thanh giống như phân thân ra bốn người, đến bên cạnh số dị nhân còn lại. Một vệt đao lấy lên, vết cắt đều đặn xuất hiện trên cổ của bọn họ. Kết thúc tập 8 của bộ truyện Xuyên không ta mạnh nhất âm ty Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.